vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi ba chương năm trăm mười hai chu sát sơn hà biến hóa thiên địa biến sắc vạn giang thành một góc lùi bại trong sân bạch khởi nhất trường đánh nát viện tử tường viện bàn tay lớn màu đỏ ngòm tản ra vô tận sát ý lớn mật người nào vậy mà tự tiện xông vào bốn người lập tức chạy ra nhìn thấy trầm thương sinh cùng bạch khởi Sau lưng vị lão giả kia trong mắt chỗ sâu, mang theo một chút sợ hãi trầm thương sinh vỗ vỗ bạch khởi bả vai, từ bạch khởi bên cạnh đi qua Đi vào bốn người trước mặt Tìm tới một cái ghế đá ngồi xuống Vạn giang thành dịp bệnh Là các ngươi truyền bá a nếu là lúc đó Cái kia hai cái lục bức không có bị đánh nát Hoặc là đánh nát về sau Không có bị hấp xả đi Trầm thương sinh cho dù là tiêu tan không diệt được Nhưng là cũng có thể chấn áp Không giống như là hiện tại Vạn Giang Thành bách tính cùng tu luyện giả cảm nhiễm phía trên thứ này Diệt thế hắc liên bên trong đồ vật Là dễ dàng như vậy tiêu trừ sao hừ Là chúng ta lại như thế nào nếu không phải một cách đáng giận chuột xuất hiện Hiện tại Vạn Giang Thành sớm liền trở thành tử thành bốn người cũng là tức giận Một nửa đều bị cái kia đáng chết chuột ăn. Nhưng nếu không có. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Vạn giang thành không sai biệt lắm cũng đã thành một tòa thành chết. Hắc hắc các ngươi nói là ta sao tại bọn họ lời mới vừa dứt. trầm thương xinh gáy nhảy ra một cái màu đỏ mập chuột. Chính là tử thử ngươi tiểu đông tây. Ngươi đáng chết a! mấy người nhìn thấy tử thử trong nháy mắt. Sát khí đằng đằng nếu không phải cái này đáng chết chuột nhúc tay. Bọn họ đã sớm đem tòa thành này biến thành tử thành. Ha <cười> ha. Tại trước mặt mệ hạ. Các ngươi lại còn dám cuồng vọng. Thật không biết. Là ai cho các ngươi lá gan ba người rất nhanh. Nhường ra một con đường. Lão giả đi đến trầm thương sinh trước mặt. Tần Hoàng. Chúng ta làm việc này. Chúng ta cũng nhận. Bất quá tần hoàng trước đó thế nhưng là giết sư tôn ta diệt ta sư tổ chúc ta bất quá là nhường một số con kiến hôi chết đi mà thôi làm sư tôn ta cùng sư tổ chôn cùng tần hoàng nghĩ như thế nào tự thử khua tay móng vuốt hướng về trên mặt lão già đánh hạ cho là ngươi muội a coi là coi là ngươi cho rằng ngươi là thiên địa lão tử tự thử đánh xong liền chạy tới trầm thương sinh trên bờ vai hiện tại thực lực của nó cùng những người này thế nhưng là vừa không nổi tại trong bụng của nó còn có nào đáng giận đồ vật tồn tại ngươi lão già bị tử thử đánh một bàn tay trong mắt lửa giận thiêu đốt muốn chết một đạo lệ mang hướng phá tư hư không sắp đến tại tử thử trên thân bỗng nhiên trầm thương sinh ngón tay ngăn tại tử thử trước mặt ngươi có phải hay không coi là chấm mù a bạch khởi tại trầm thương sinh sau lưng không nói hai lời Nhất trưởng đè xuống oanh còn lại ba vị Bị bạch khởi bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng đặt ở trên mặt đất Phúc phúc phúc ba người đồng thời phun ra một ngụm máu lớn Làm sao có thể chúng ta rõ ràng đều là cùng một cảnh giới bạch khởi trào phúng nói Cùng một cảnh giới các ngươi cũng là con kiến hôi bọn họ có thể đến nơi đây Nói rõ bọn họ đã từng cũng là ngồi ở vị trí cao chi nhân Hiện tại lại bị bạch khởi như thế trào phúng Ai có thể chịu được ngươi muốn chết một người lập tức phóng người lên đến, hướng về bạch khởi đánh tới. Trầm thương sinh ánh mắt xéo qua nhìn thấy về sau. Giết đi thu hồi ánh mắt xéo qua trầm thương sinh nhìn về phía trước mặt vị lão giả này. Các ngươi là ai phái tới thân thể của ông lão hơi chấn động một chút. Hừ, lão phu chỉ là vì sư tôn bọn người báo thù Cũng không có những người khác chỗ phái lão giả còn muốn lại lúc nói. Bịch tại lão già bên chân văng lên một trận bụi mù lão già gặp này trong mắt chỗ sâu mang theo hoàng sợ liền là vừa vặn lao ra ra hỏa lúc này đã không có khí tức bạch khởi đến trầm thương sinh bên người bề hạ giải quyết trầm thương sinh nhẹ gật đầu cười ha hả nhìn xem lão già u v quy quy mơ trầm thương sinh thanh âm kéo hơi dài Hiện tại, có thể hay không nói cho chấm đâu lão giả nhìn về phía trầm thương sinh. Ngươi giết nhiều người như vậy. Coi là thật không sợ về sau những ngày kia tông thế lực tìm ngươi gây chuyện trầm thương sinh ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng điểm. Lời này của ngươi cũng có đạo lý. Thế nhưng là... Bọn họ muốn giết chấm con dân. Chẳng lẽ chấm mặc kệ lão giả sùi cười một tiếng. Tầm mắt của ngươi quá hẹp. Những thứ này con kiến hôi mệnh tính là gì ngoại giới to lớn. Là ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Mà ngươi lại làm một kiện lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Rết nhiều như vậy lão tổ. Một khi ngươi đi đến ngoại giới. Chính là sát cơ buông xuống. trầm thương sinh tha cho dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Thế nhưng là chấm tại sao phải làm những cái kia vĩnh viễn chuyện không nghĩ tới nói không chừng chấm ngày mai hoặc là ngày mốt liền chết. huống hồ chấm đã nói với các ngươi, đừng động tới ta đại tần con dân. Thế nhưng là các ngươi không nghe a các ngươi muốn chấm làm thế nào chấm đều nói cho các ngươi biết. Ngươi còn còn đi làm. Cái kia không phải là các ngươi tại đánh chấm mặt chấm mặt. Sẽ đau trầm thương sinh cơ hồ gián tại trên người lão giả cho nên tránh cho chấm mặt đau chỉ có thể ủy khuất một chút các ngươi trầm thương sinh trong mắt sát cơ bắn ra lão già bỗng nhiên cảm giác trái tim của mình tê sần lão già chậm rãi cúi đầu nhìn qua chỉ thấy tại lồng ngực của mình một con chuột hắc hắc đối với mình cười không ngừng a lão già gầm nhẹ một tiếng tiểu đông tây ngươi thật đáng chết từ thử không có phản ứng đến hắn ngược lại hướng về bạch khởi nhảy tới Trầm thương sinh trên thân, hắc long bóng người mơ hồ, một quyền đánh vào trong lòng ông lão. Cho nên, các ngươi đều đáng chết trầm thương sinh không tải nhìn lão giả quay người rời đi. Đi qua bạch khởi bên người, trầm thương sinh mở miệng. Bạch khởi, bọn họ không cần thiết còn sống bạch khởi nhẹ gật đầu. Đợi đến trầm thương sinh đi ra sân nhỏ về sau, bạch khởi mỉm cười nhìn ba người. Trầm thương sinh ra viện tử, ánh mắt nhìn về phía bầu trời bỗng nhiên trên bầu trời một khối lớn huyết sắc lúc ẩn lúc hiện dường như đó là một mảng lớn vết máu bệ hạ đó là vật gì ta cảm giác thật là khủng khiếp dáng vẻ tử thử nhìn thấy cái kia huyết sắc có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động trầm thương sinh lông mày nhíu chặt lấy về cung trong tinh không tại trầm thương sinh cái này một giới bên ngoài Để thập tam giới cách này là người ngoài đặt tên. Chư vị cẩn thận đột nhiên, một cỗ không thể ngăn cản khí tức buông xuống trong tinh không. Một khối ao lớn trong hồ, vậy mà tràn ngập huyết dịch. Huyết trì làm sao lại cầm giữ có như thế khí tức kinh khủng oanh xa xa nhìn lại. Huyết trì này những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy xoát xoát xoát tinh không bên trong. Vì huyết trì dẫn đi lên một trận đại phong bảo tất cả cường giả không dám tới gần chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác có cái gì lực lượng tại dính dấp ta vô số cường giả tại thời khắc này thân thể vậy mà không nhận khống chế của mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn lại các giới đây là muốn diệt vong cái thế giới này sao vô cùng cường đại huyết trì chiếu sáng một phương thế giới này oanh bên trong huyết trì tràn đầy bọn họ không biết lực lượng trực tiếp ở thế giới không trung Vẽ ra một đảo huyết sắc dấu viết soát vô số bên ngoài lực lượng. Tràn vào vào. Sơn hà biến hóa. Thiên địa biến sắc vô số sơn mạch sông ngòi. Lại có cải biến phương hướng. Càng có tầm thường sơn mạch. Hóa thành núi cao vạn trưởng. Thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra thập nhị thế giới. Tại thời khắc này. Phát sinh đồng dạng biến hóa hết thảy mọi người. Lâm vào trong sự sợ hãi vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi ba chương năm trăm mười ba đại yêu đế triều tề thiên yêu ầm ầm kinh thiên động địa biến hóa tại mười hai cái thế giới bên trong phát sinh có thiên ngoại vẫn thạch buông xuống trực tiếp nện tại trong một tòa thành mặt vô số người tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bay cứu mạng ai tới cứu cứu con của ta người tới đây mau xoát xoát tất cả thiên tôn cường giả đồng thời xuất động Thế nhưng là càng thêm đáng sợ còn chưa có xuất hiện. Đột nhiên, đại địa giả nước đến lái từng đầu hung thú, từ dưới nền đất bò lên đi ra. Bọn họ có miệng phun lam sắc hỏa diễm, có há miệng ra chính là băng phong thiên lý. Thậm chí, có hình thể có thể so với một tòa đại thành. Trong lúc phất tay cũng là sơn hà phá toái, quanh một cái gấu to. Vậy mà khôn lưng. Đem một tòa núi lớn rút ra. Hướng về một tòa thành. Hung hăng nện hạ xuống oanh thì liền những ngày kia tông cường giả. Vô số thần binh. Vậy mà không cách nào thương tới mảy may. Gấu to vung tay lên. Cả phiến hư không, vậy mà toàn bộ phá nát. Những ngày kia tông cường giả bị gấu to thủ chảo lấy đưa vào bên trong miệng. Trực tiếp nhai nát nuốt xuống. Trong lúc nhất thời các giới vậy mà phát sinh chuyện giống vậy. Có tương đối nhỏ yếu thiên tung. Lại bị một cách cử quy. Một chân đạp vỡ hổ tung đại trận. Toàn bộ thiên tung liên tiếp thiên tung chỗ sơn mạch. hít thầy hóa thành bột phấn. Biến mất giữa thiên địa. Càng có cử mãng ở trên mặt đất phủ phục tiến lên. Sau lưng chính là một đảo sâu không thể gặp ngọn nguồn mưng. Lũ lục tưới tiêu trong nháy mắt trở thành một con sông lớn trong tinh không nào đại lão thông qua hình ảnh nhìn thấy thế giới của mình biến hóa sắc mặt vậy mà tái phát run những vật này đến cùng là cái gì cái này cũng quá kinh khủng a một dãy núi vậy mà vụt lên từ mặt đất nhìn đến cái kia cử mãng không có những nơi đi qua cũng là giang xuyên cuồn cuộn thiên địa là thật phải đổi a dường như tại một cái nào đó thời khắc Những thứ này tại kinh không người bỗng nhiên bị kéo xuống chính mình thế giới đang ở. Không muốn ta không muốn trở về à có cường giả. Vừa mới trở lại thế giới của mình. Ngay tiếp lại là một chương miệng to như chậu máu. Vậy huyết dịch phun tung tói trực tiếp bị cự thú nuốt vào trong miệng. Há <cười> há đã bao nhiêu năm chúng ta rốt cuộc khôi phục hôm nay. Chấm thành lập yêu tộc thế lực lập đại yêu đế triều tập kết đại yêu thiên binh. Hoành tảo thiên địa có một vị toàn thân hào quang màu vàng ấm nam tử. Thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa. Âm âm to lớn kiến trúc. Vụt lên từ mặt đất. Một tòa yêu long hình dáng cung điện. Vậy mà không có ở trên mặt đất. Mà chính là ở giữa không trung tất cả cử thú. Nhìn thấy bên trong tòa cung điện kia. Nhao nhao hóa thành nhân hình. Hướng về cung điện quỳ xuống ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chúng ta. Nguyện vì bệ hạ, hoành tảo thiên địa hoàng kim yêu long phía trên cung điện. Kim sắc long bảo nam tử vung tay lên. Này điện, tên là vạn yêu điện vâng. Bệ hạ chấm tên, tề thiên yêu tề thiên yêu trong tay. Một cách màu hoàng kim cây gậy. Bất ngờ xuất hiện. Xoát tề thiên yêu quét ngang hoàng kim trường côn. Điểm đổ thiên binh thiên tướng. Chấm muốn thống ngự thiên hạ thiên hạ cẩn quy ta yêu tộc đế triều vô số bóng người. Xuất hiện tại vạn yêu điện trước đó. Cần tuân bệ hạ ý chỉ vạn yêu điện bên trong. Thừa tướng tức khắc xuất trinh một vị lão già chậm rãi đi ra. Bệ hạ. Lúc này còn không phải lúc bệ hạ. Thần vừa tính ra. Cái thế giới này chỉ là một góc chi mười 12 số lượng bây giờ đã viên mãn. Chính là bởi vì viên mãn. Chúng ta mới lấy khôi phục Chúng ta chỉ cần chiếm cứ tại cái này một góc chi địa Đến lúc đó Thiên địa đại viên mãn về sau Chúng ta liền có thể vung chinh phạt tề thiên yêu nhẹ gật đầu Thừa tướng tuyển ngày lành đẹp trời Tế tổ thừa tướng nghe vậy Trong mắt mang theo một tia chấn kinh Nhìn về phía tề thiên yêu Bệ hạ ngài là muốn tề thiên yêu nói ra Tổ mạch tại thiên địa viên mãn trước đó Chấm nhất định phải nắm giữ tổ mạch cách này nhất định phải làm hoàn tảo thiên địa đế vương thừa tướng cùng với khác đại thần. bệ hạ vạn tuế. Trong tinh không, lúc này rách mướp, khắp nơi đều là hầm động, chung quanh đều là vô tận loạn lưu. ầm một tiếng vang nhỏ. Hai bóng người từ trong hư không hiện hiện ra. bệ hạ. Phải trang tiếp thiên sau trở về nam tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Thiên địa đại viên mãn. Đối với thập nhị giới người mà nói Đã là kỳ ngộ Cũng là tai nạn Nàng hiện tại còn không phải lúc trở về Bạch y trong mắt của nam tử Tuy nhiên mang theo khát vọng Nhưng là vẫn không có đi làm Sau lưng áo bào màu đen nam tử Trong tay cầm quạt giấy Một khi đại viên mãn về sau Ai đều muốn sau cùng hai cái thiên đình danh ngạch mà lại Trong đó không thiếu có chút tồn tại vật cổ xưa Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Cái kia chính là đều bằng bản sự cái kia bệ hạ cho rằng. Vị kia lần này có thể thành công hay không á. Nam tử áo trắng nhẹ gật đầu về sau. Lại lắc đầu. Thiên cổ đế vương. Duy nhất cái này vô nhị chúng ta đều thất bại. Chỉ có hắn thành công. Ngươi cứ nói đi thân ảnh của hai người. Lần nữa biến mất. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đông vực đại tần hoàng triều trầm thương sinh đứng tại lăng tiêu điện trước thân mang hắc long bào đầu đội đế miệng ngửa đầu nhìn lên trời từ hoán cảnh ở sau lưng hắn chậm rãi mà đến ở chỗ này nhìn cái gì đấy từ hoán cảnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trầm thương sinh đồng dạng cười nói chấm đang nhìn ngày này muốn làm sao biến oanh trầm thương sinh nói xong toàn bộ trên bầu trời một cái to lớn huyết trì, hung hăng đập xuống Trầm thương sinh biến sắc, Không thể để cho nó nện xuống đến trầm thương sinh thể nổi Long ngâm gầm nhẹ Trong nháy mắt trầm thương sinh bóng người liền biến mất Từ hoán cảnh nhìn đến cái kia huyết trì về sau Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc lên từ hoán cảnh tay vừa lộn Một tòa huyết trì xuất hiện tại từ hoán cảnh trong tay Ngăn lại nó từ hoán cảnh xoay chuyển luôn hồi trì Hướng về không trung huyết trì bay đi Trầm thương sinh đi vào huyết trì phía dưới trên hai tay, hắc long kim ô xuất hiện. Hai tay nâng huyết trì lúc này, trầm thương sinh bỗng nhiên phát hiện. Số mệnh kim long khí tức. Biến cường chuyện gì xảy ra trầm thương sinh kinh ngạc ở giữa. Luôn hồi trì đã xuất hiện tại trầm thương sinh bên cạnh. Mà cái kia huyết trì gặp phải luôn hồi trì thời điểm. sưu huyết trì vậy mà dung nhập vào luôn hồi trì bên trong tình huống như thế nào từ hoán cảnh đi vào giữa không trung khẽ vươn tay luân hồi trì bay đến từ hoán cảnh trong tay Bề hạ thứ này gọi là luân hồi trì không nghĩ tới vậy mà lại từ trên trời ráng xuống một tháng sau đại tần hoàng triều trên không trong tầng mây số mệnh kim long càng không ngừng gào thét giống trầm thương sinh đi ra lăng tiêu điện nhìn thấy số mệnh kim long gào thét Chẳng lẽ là trầm thương sinh mơ hồ ở giữa có một loại cảm giác cái thế giới này càng ngày càng bài xích chính mình. Không, không phải bài xích chính hắn, mà chính là bài xích toàn bộ đại tần hoàng triều người. Bệ hạ, vạn giang thành bên kia. Tất cả sắp gặp tử vong sinh linh. Đã bị tần trung triều cứu đi qua ngụy thích trung đi vào trầm thương sinh bên người. Nói ra, trầm thương sinh trong mắt lộ ra một chút ánh sáng xem ra đại tần tấn cấp ngày đến trầm thương sinh lập tức quay người trở lại lăng tiêu điện bên trong tuyên tần trung triều trầm thương sinh kiềm chế lại nội tâm kích động mở miệng nói ngụy thích trung ở một bên cao giọng tuyên tần trung triều vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi ba chương năm trăm mười bốn truyền thừa bất diệt thiên hạ cùng tôn tuyên tần trung triều lăng tiêu điện bên trong ngụy thích trung thanh âm truyền đi ra bên ngoài Ở bên ngoài, thì là lấy tần trung triều cầm đầu, phía sau đi theo tám trăm tố y. Bất quá, cái này tám trăm tố y yêu nguyên không phải lúc trước những người kia. Tần trung triều trong mắt đau thương chợt lói lên, từ đó thay thế thì là vô cùng kiên định cùng thần thái sáng láng. Tần trung triều cả sửa lại một chút quần áo của mình. Tuy nhiên hắn đã già. Bất quá, lúc này trên người hắn, dường như bao phủ một luồng thần quang nhưng hắn nhìn qua tinh thần vô cùng thần tần trung triều tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tần trung triều đến đến trong đại điện hướng về trầm thương sinh dập đầu trầm thương sinh trong ánh mắt một vệt thần quang lói lên một cái rồi biến mất ngay tại tần trung triều dập đầu trong nháy mắt đó trầm thương sinh rõ ràng cảm giác được đại tần số mệnh kim long bỗng nhiên bắt đầu chuyển động Trong tay áo tay, hơi hơi rung động. Khí vận ngập trời, khí vận trầm thương sinh hơi nhích khóe môi lên lên. Tần lão đứng dậy. Tần trung chiều cách này mới chậm rãi đứng lên. Trầm thương sinh hỏi. Tần lão vì vạn giang thành sự tình. Ngày đêm vất vả. Chấm rất an ủi. Tần lão cùng chấm nói một chút vạn giang thành tình huống cụ thể đi tần trung chiều mở miệng nói. Bề hạ. Vạn giang thành chi dịch bệnh, hiện tại đã tiêu trừ, nhưng là, tại lần hành động này bên trong, ta đại tần tố y thầy thuốc, nhưng cũng là có tổn thất tần trung triều thanh âm bên trong, mang theo một tia ai hoàn toàn chính xác, đối với dịch bệnh tới nói, bọn họ chiến thắng, hơn nữa còn là đại thắng, vô luận là người, vẫn là những sinh linh khác. Đều có ước chế tiêu trừ dịch bệnh thuốc Nhưng vì những thuốc này y thấy thuốc tổn thất cũng không ít Trầm thương sinh một chút giật mình Vạn giang thành phủ chủ lý vạn giang Bởi vì muốn tấn tìm một số những sinh linh khác dịch bệnh căn nguyên Xâm nhập trong đó Bị những cái kia cảm nhiễm dịch bệnh cường giả Vây dếp Sau cùng tuy nhiên tìm được thứ cần thiết Nhưng là lý đại nhân vì mang về những cái kia dịch bệnh Tự mình cảm nhiễm phía trên dịch bệnh Để cho chúng ta nghiên cứu Sau cùng bỏ mình tần trung chiều Lúc nói có chút phong khinh vân đảm Trong ánh mắt Lại có chút ẩm ướt Lý Vạn Giang là đệ tử của hắn Ngày đó Vạn Giang thành phủ nha bên trong Lão sư Nhân tục dịch bệnh chúng ta có thể tùy tiện mang tới Thế nhưng là Những sinh linh khác căn bản chính là trực tiếp đánh mất linh trí chúng ta không cách nào thu hoạch còn sống dịch bệnh. Lý Vạn Giang thân mang tố y nặng nề đối Tần Trung Triều nói ra. Tần Trung Triều trùng điệp thở dài một cái. Trừ phi chúng ta có thể có được còn sống dịch bệnh. Nếu không, căn bản là không có cách nhường những sinh linh khác thoát khỏi cách này dịch bệnh. Dây dưa Tần Trung Triều suy tư hồi lâu sau, mới mới mở miệng. Chẳng lẽ ta Tần Trung Triều kiếp này thư thái cả đời? Lại phải dùng người sống tới làm dược nguyên hay sao lý vạn giang nghe được tần trung triều Lập tức nói ra Lão sư Người muốn dùng tử tù phạm tới làm dược nguyên tần trung triều ánh mắt rời rạc Ngoại trừ phương pháp này Lão phu đã không nghĩ ra được phương pháp khác Tại đi vào vạn giang thành thời điểm Lão phu có thể minh xác cảm nhận được những sinh linh ghia dục vọng cầu sinh Ta tuy nhiên thân là thầy thuốc Nhưng là lúc này Lại bất lực Lý Vạn Giang lắc đầu Nói Lão sư cho dù là tử tù phạm Cũng không có khả năng đem dược nguyên mang về Tần Trung Triều nhìn về phía Lý Vạn Giang Hỏi Vì sao Lý Vạn Giang cười khổ nói Cái này dịch bệnh cảm nhiễm người Chỉ là xe trí tử Không có còn lại triệu chứng Nhưng là Những sinh linh khác lại là hội thần trí không rõ Nếu không phải có thiên binh đóng giữ Vạn Giang thành những sinh linh khác đã sớm loạn Tần Trung Triều sau khi nghe xong, thật chẳng lẽ không có những biện pháp khác đạt được Dược Nguyên sao Lý Vạn Giang thần sắc trong mắt hơi đổi. Lão sư, có Tần Trung Triều liền vội vàng kéo Lý Vạn Giang cánh tay, vội vàng hỏi biện pháp gì Lý Vạn Giang nói ra. Lão sư, hiện tại chỉ có ngươi có thể có được Dược Nguyên về sau nghiên cứu ra đến giải Dược cho nên ta tồn tại ý nghĩa cũng không lớn. Ta đi làm dược nguyên ba lý vạn giang nói xong, ninh đón chính là tần trung triều một bàn tay hỗn chứng ngươi bây giờ là cao quý vạn giang thành phủ nha đại nhân, cả tòa thành bách tính đều trông cậy vào ngươi. Ngươi đi làm thuốc ngọn nguồn, ta làm sao hướng bệ hạ bàn giao, làm sao hướng vạn giang thành bách tính bàn giao lý vạn giang cười cười, lão sư. Dù sao cũng so ngươi hiếu thắng A Lý Vạn Giang trong mắt, mang theo nước mắt. Lão sư, ngươi đi cho dù là mang đến dược nguyên, để tử cũng không có. Cái năng lực kia giải quyết, cho nên ta đi, lão sư, ngươi lưu lại ngày đó. Gió nổi lên Vạn Giang thành. Đã cách nhiều năm, chưa từng mặt giáp ra trận Lý Vạn Giang, xuất lính tố Y-800. Nhập sinh linh dịch bệnh khô. Ba ngày sau đó... Tám trăm tố y, không ai sống sót. Chỉ có trọng thương mà về Lý Vạn Giang. Lão sư, không có nhục sứ mệnh ba ngày sau. Phủ chủ Lý Vạn Giang bởi vì trên người dược nguyên quá nhiều. Không chỉ bỏ mình tần trung chiều suy nghĩ sau khi trở về. Bệ hạ. Thần tự chủ trương. Tại Vạn Giang thành vì cái kia tám trăm tố y. dựng lên y quan chủng, Còn mời mệ hạ. Trách phạt cả điện đều là tính biết về sau Lăng tiêu điện Vậy mà không có chút nào tiếng gió Thậm chí Còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng gió Ta đại tần Lý vạn giang phủ chủ Trung nghĩa vô song vương bất thiện ra khỏi hàng Cất cao giọng nói bệ hạ Tần lão vì 800 tố y lập xuống y quan trùng Thần cho rằng Không chỉ chưa từng có Ngược lại có công bệ hạ tám trăm tố y trung nghĩa vô song thần tán thành thần tán thành trầm thương sinh cổ họng có chút khàn giọng tám trăm tố y ha ha trầm thương sinh đứng lên ngửa mặt lên trời cười dài tám trăm tố y cùng chấm đại thần chết hết trầm thương sinh ánh mắt gây nên tần trung triều vội vàng quỳ xuống bề hạ trầm thương sinh âm ngoan thanh âm rằng giặc truyền đến Những thứ này thiên ngoại khách đến thăm thật là đáng chết. A trầm thương sinh tay áo vung lên. Cất cao giọng nói. truyền chấm ý chỉ. Tám trăm tố y. Trung nghĩa vô song. Lập trung thần nghĩa sĩ bia. Truyền thừa vạn thí. Đại tần chi nhân. Có thể chết suy chỉ có. Trung thần nghĩa sĩ không thể diệt. Truyền thừa không thể diệt lý vạn giang. Phong trung thần nghĩa sĩ đợi triệu thiên hạ hương hỏa phong hầu trầm thương sinh mà nói truyền tới tất cả đại thần chấn kinh đại tần hoàng triều sáng tạo đến nay căn bản không có phong hoa hầu trầm thương sinh mà nói nói lần nữa việc này vì ta đại tần cảnh cáo đại tần cương vực bên trong từ hoàng thiên về vì mắt quét sạc thiên ngoại lai khách nhưng phàm là thiên ngoại lai khách Cho dù là bọn họ thiện trí giúp người hết thảy giết chết trầm thương sinh thanh âm bên trong Mang theo sát ý vô tận Mông vương điện lập tức ra khỏi hàng Thần tuân chỉ tám trăm tố y, khẩu thế ghi chép Trung thần nghĩa sĩ tám trăm Đại tần tố y tinh thần bất diệt truyền thừa vĩnh tồn đại tần con dân Cộng tôn chi tại trầm thương sinh đối với Lý Vạn Giang cùng tám trăm tố y phong thưởng về sau đại thần hoàng triều cương vực bỗng nhiên run lên tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời trầm thương sinh cùng lăng tiêu điện các đại thần nhao nhao đi ra đại điện chỉ thấy trong tầng mây kim long bóng người ẩn hiện tại tầng mây bên trong lúc ẩn lúc hiện kim long thân thể vô cùng to lớn giống số mệnh kim long mắt rồng nhìn về phía trầm thương sinh trầm thương sinh ánh mắt cùng số mệnh kim long va nhau Oanh đại địa dung đồng chuyện gì xảy ra số mệnh kim long tại sao có thể có gì động các đại thần nhao nhao thấp giọng nghị luận. Cũng là tại thời khắc này. Số mệnh kim long trên thân thể. Vậy mà xuất hiện. Vô địch trí tôn thái tử ra 53 chương 515 số mệnh kim long tán loạn hoan nghênh đi vào nhân gian đại tần Hoàng Triều. Tất cả bách tính, sinh linh ngửa đầu nhìn lên trời. Số mệnh kim long kéo dài gần 100 ngàn trượng từng mảnh kim sắc lân phiến giống như điêu luyện sắc xảo điêu khắc Dưới ánh mặt trời Tản ra thánh khiết hào quang Lăng tiêu điện trước Các đại thần nhao nhao thấp giọng nghị luận Nhiều năm trước tới nay Số mệnh kim long không có có bất cứ động tính gì Vì sao hôm nay sẽ như thế liền đúng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tất cả đại thần Ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân. Chờ lấy trầm thương sinh mở miệng. Bỗng nhiên. Trong mắt mọi người số mệnh kim long thân thể cao lớn phía trên. Vậy mà xuất hiện đồ án. Kéo dài vạn dặm đồi núi sông ngoài. Cao vút trong mây càng là xuất hiện các tộc sinh linh. Sinh động như thật. Dường như. Trời sinh liền bị khắc in vào một dạng. Những thứ này tựa như là chúng ta đại tần đồi núi. Tất cả mọi người nhìn lại. Trong đó, năm ngọn núi lớn càng là tầm mắt bao quát non sông, như là cây cột chống trời, chống đỡ lấy thiên địa đồng dạng. Vì sao cái này năm ngọn núi lớn, ta chưa bao giờ từng thấy thật là hùng vĩ ngọn núi a, cái này quả nhiên là điêu luyện sắc xảo đồng dạng a, năm ngọn núi lớn. Dễ thấy vô cùng. Từ chưa có người từng thấy dạng này ngọn núi, bất quá, làm Trầm Thương Sinh nhìn thấy cái này năm ngọn núi lớn thời điểm, trong mắt chỗ sâu, hơi kinh hãi, làm sao có thể Trầm Thương Sinh nhìn thấy cái này năm ngọn núi lớn thứ nhất mắt bắt đầu, liền nhận ra cái này năm ngọn núi lớn là cái gì núi. Ngũ Nhạc cái này năm ngọn núi lớn, rõ ràng cũng là Trầm Thương Sinh lúc trước tiến vào thế giới kia về sau. Nhìn thấy Ngũ Nhạc sơn mạch đông tây nam bắc trung đông Nhạc Thái Sơn, tây Nhạc Hoa Sơn, nam Nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc hằng sơn Trung nhạc tung sơn Cái này ngũ nhạc làm sao có thể xuất hiện Tại số mệnh kim long trên thân Trầm thương sinh không hiểu Số mệnh kim long là đại tần khí vận biểu tượng Thế nhưng là Đại tần hoàng triều cương vực bên trong Cũng không có cái này Năm ngọn núi lớn ai nhanh mau nhìn Đầu kia sông có phải hay không Hoàng hà từng đảo từng đảo ấm ký xuất hiện Tại số mệnh kim long trên thân Một con sông xuyên xuất hiện. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Hoàng Hà đây không phải là ta đại tần Hoàng Hà sao làm sao có thể cái này năm ngọn núi cao rõ ràng không phải ta đại tần cương vực ngọn núi. Làm sao lại cùng ta đại tần Hoàng Hà cùng một chỗ bể hạ tất cả đại thần ánh mắt. Nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh chính muốn lúc nói chuyện. Từ hoán cảnh bóng người xuất hiện bệ hạ trầm thương sinh nhìn đến từ hoán cảnh thứ nhất mắt. Từ hoán cảnh rõ ràng còn là từ hoán cảnh. Nhưng là bây giờ từ hoán cảnh. Khí tức trên thân rõ ràng phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra từ hoán cảnh nói ra. bệ hạ. Thiếp thân hiện tại đã sáng tỏ từ hoán cảnh nói ra. Cái thế giới này. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Căn bản không phải nhân gian. Mà chính là Âm phủ từ hoán cảnh vừa nói sau. Tất cả mọi người chấn kinh ngay tại chỗ. Cái gì nương nương? Ngươi nói chúng ta bây giờ ở địa phương, là Âm phủ làm sao có thể khó nói chúng ta đều là thần hồn hay sao? Từ hoán cảnh ánh mắt nhìn về phía số mệnh kim long, trầm thương sinh dường như minh bạch cái gì đồng dạng. Soát tại trầm thương sinh thần hồn chỗ sâu, hỗn độn bên trong, một khối ký ức mảnh vỡ Vọt thẳng phá hỗn đồn. Hóa tan tại trầm thương sinh trong thần hồn. Đế triều trầm thương sinh nói nhỏ một tiếng. Khối này ký ức mảnh vỡ bên trong ghi lại cũng là tình huống của cái thế giới này. Vạn dân tấn thăng. Âm phủ mở ra âm phủ. Là chấm lúc trước tự tay đánh nát làm sao có thể trong trí nhớ hình ảnh. Rõ ràng là trầm thương sinh một tay đánh nát âm phủ. Làm trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía từ hoán cảnh thời điểm. Thế nhưng là. Vì sao là hoàng hậu biết trước hoàng hậu cùng âm phủ có quan hệ gì trầm thương sinh lúc này mới lên tiếng nói. Hoàng hậu. Làm sao ngươi biết đây là âm phủ từ hoán cảnh nói ra. Bệ hạ nhưng từng nhớ đến cái kia huyết trì trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Từ hoán cảnh cười nói. Cái kia huyết trì. Chính là âm phủ chí bảo luôn hồi trì âm phủ chí bảo trầm thương sinh tự nói một tiếng nhìn về phía số mệnh kim long xem ra số mệnh kim long cũng cảm thấy cái thế giới này biến hóa tăng thêm gần nhất vạn tộc quy tâm khí vận đã đầy đủ đại tần tấn cấp như vậy số mệnh kim long đây là muốn đem đại tần đưa đến nhân gian sao trầm thương sinh quay người ngụy thích trung ngụy thích trung lập tức đi vào trầm thương sinh trước mặt. Tại trầm thương sinh cất cao giọng nói. Tức khắc thiết lập tế đàn. Đại tần tấn cấp đang ở trước mắt. Một tháng sau. Mùng 9 tháng 9. Chấm muốn phong thiện thai phía trên. Tấn cấp ngụy thả bên trong cùng tất cả đại thần nghe vậy. Nhao nhao quỳ xuống. bề hạ vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế đại tần vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế bình thiên cung bên trong. Vương bất thiện cùng bạch khởi đang ngồi một bên. Vương lão, ngươi nói ngươi gần nhất thần hải giống như xảy ra vấn đề, Vương bất thiện cười khổ nhẹ gật đầu. "Bệ hạ, từ khi thần nhìn thấy số mệnh kim long trên người đồ án về sau, thần phát hiện, thần thần hải tựa như là thiếu thiếu một khối có điều. Thần thần hải căn bản không có nhận qua thương, nhưng là thần cũng là cảm thấy thần hải bên trong thiếu thiếu một khối trầm thương sinh khẽ nhíu mày." Thật sao bất quá, trầm thương sinh đáy lòng, lại là ý tưởng khác. Chẳng lẽ vương lão cũng là chuyển thi chi nhân bạch khởi ký ức tuy nhiên có một ít, nhưng là không nhiều. Vương tướng trừ đó ra có chưa từng xuất hiện vật gì khác bạch khởi mở miệng hỏi. Bây giờ đại tần Hoàng Triều gặp phải tấn cấp đối với các loại tình huống xuất hiện bạch khởi đều không dám xem thường. Vương bất thiện nắm lấy. Sau một lát, vương bất thiện mới mở miệng nói. Giống như xuất hiện qua một tòa gọi là gì hàm dương cung cung điện Cái gì trầm thương sinh cùng bạch khởi nghe được về sau Kinh hãi nói Lý trạch Lý thông cổ trụ sở Lý thông cổ chính là muốn bưng lên một ly trà Bỗng nhiên lý thông cổ phát hiện cánh tay của mình vậy mà thư hóa Tay trực tiếp xuyên qua chén trà Này sao lại thế này lý thông cổ trong lòng kinh hãi Thế nhưng là Làm Lý Thông Cổ lần nữa đầu thời điểm cũng không có vư hóa Mấy ngày nay đến cùng thế nào Lý Thông Cổ mấy ngày nay Cuối cùng sẽ phát sinh một số vư hóa Có đôi khi là cánh tay Có đôi khi là thân thể Có đôi khi là chân Bất quá Lý Thông Cổ không có phát hiện mình trên thân có bất kỳ không thích chỗ Một tháng sau Đông Phương quảng trường phía trên Tế đàn đã xây xong trầm thương sinh một thân hát long bào đầu đội đế miện, từng bước một đi đến vân long bậc thang, leo lên tế đàn ngụy thích trung đứng tại trầm thương sinh ba bước bên ngoài. trên tế đàn trưng bày long án, phía trên có phong thần bảng cùng ngọc tỉ. sau một hồi lâu, ngụy thích trung cất cao giọng nói, giờ lành đã đến ầm ầm trong tầng mây. số mệnh kim long xuất hiện lần nữa. chấm trầm thương sinh trầm thương sinh lớn tiếng nói nãi Tần Hoàng triều. Vạn tộc quy tâm Hoàng triều tấn cấp đế triều. Phía trên bãi thiên, hạ đạp địa chấm, Trầm Thương Sinh lập triều nãi Tần. Thiên mệnh là đế. Đại thiên mục sân. Cáo thiên bình dĩ thiên. Báo quần thần chi công Trầm Thương Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, long án phía trên âm dương phong thần bảng phía trên bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang. Trong tầng mây số mệnh kim long thân thể thay đổi gào thét đại tần thừa thiên địa che chở phồn vinh hưng thịnh chịu vô tận khí vận hoàng triều không đủ tiếp nhận do đó khẩn cầu trời xanh ban thưởng đại tần thiên địa nghiệp vị hiện lên đế nghiệp phong đế trời trầm thương sinh một tay dơ cao âm dương phong thần bảng một tay dơ cao thập nhị hoàng thiên ngọc tỵ giống từng đoàn từng đoàn kim quang Từ âm dương phong thần bảng cùng thập nhị hoàng thiên ngọc tì bên trong tán phát ra. Phát ra tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, trong tầng mây số mệnh kim long đột nhiên hóa thành đầy trời kim quang. Tản mát tại đại tần cương vực bên trong. Âm âm trước mặt mọi người, dường như xuất hiện một tầng hỗn độn, nhìn không rõ ràng. Nhưng là, lúc này tất cả mọi người bên tai, vang lên một thanh âm hoan nghênh đi vào nhân gian vô địch trí tôn thái tử ra 53 chương 516 Đông Châu Long tục viêm hoàng hoan nghênh đi vào nhân gian đại tần hoàng triều tất cả mọi người bên tai. Tựa hồ vang lên một đạo thanh âm như vậy. Âm âm nương theo lấy cường liệt chấn động cảnh tượng trước mắt chậm rãi xuất hiện. Giống như không có gì thay đổi nha ngay tại tất cả mọi người cảm giác thời điểm. Chỉ thấy tất cả mọi người trên thân từng đạo từng đạo kim quang xuất hiện hướng về bầu trời bay đi toàn bộ đại tần cương vực lúc này phảng phất là bị một tầng kim quang bao vây lại gì thường thần gì từ khi thập nhị giới dung hợp lại cùng nhau về sau phiến đại địa này bị chia làm mười hai cách bộ phận tuy nhiên không biết tại sao lại dung hợp lại cùng nhau nhưng là mười hai cách bộ phận đại đa số là nguyên bản thập nhị giới thế lực Cường giả chỗ 12 cái bộ phận toàn bộ lấy châu mệnh danh Nhất châu chi địa Thậm chí so ban đầu một giới chi địa Còn muốn lớn Bất quá Dung hợp về sau 12 châu phía trên Xuất hiện không ít sinh linh mạnh mẽ Những sinh linh này Dường như trời sinh liền có sức mạnh Nguyên bản cảnh giới Bị lần này dung hợp Hoàn toàn tan vỡ ban đầu Làm tổ cường giả tựa hồ cũng tỏa sáng thứ hai mùa xuân đông châu cũng được xưng là đông châu đại lục đông châu lâm hải khu vực a đó là cái gì đông châu chấn động đưa tới đông châu cường giả chủ ý vô luận là nhân tộc hay là những sinh linh khác nhao nhao hướng về gì biến phương hướng nhìn lại chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì trí bảo một cái ý niệm trong đầu trong đầu phát lên hoàn toàn chính xác tại đại biến về sau giữa thiên địa xuất hiện không ít chí bảo những thứ này chí bảo một khi xuất hiện liền sẽ dẫn động thiên địa dị tưởng uy lực vô tận ngao trong núi rừng một tiếng sói chu chấn động đến vạn dặm sơn lâm dì rào rung động các huyên địch bên ngoài lại xuất hiện chí bảo theo bản đại vương sông lên a sông lên a ngao kim quang đầy trời làm cho người thấy không rõ trong đó cảnh sắc Kim quang này phạm vi cũng quá lớn a một vị cường giả buông xuống tại kim quang chi địa. Nhìn thấy kim quang phạm vi bao trùm, không khỏi cảm thán nói. Vạn giảm cương vực cũng không đủ hình dung a bên cạnh, lại xuất hiện mấy vị cường giả. Ha <cười> ha! <cười> lão long đầu! Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Làm sao không đuổi theo tìm ngươi trường sinh đại đạo sao được xưng lão long đầu lão giả. Chống một cái kim quang lóng lánh long đầu quài trưởng Một mặt nếp nhăn. Trường Sinh đại đạo ha ha. Nơi nào có những bảo bối này hấp dẫn người a Trường Sinh đại đạo. Quá mức mờ mịt một cách khác lão giả tán đồng nhẹ gật đầu. Lão Long đầu ngươi Tây thôn rốt cuộc khai hóa. Trường Sinh đại đạo nơi nào có nhân gian phồn hoa bây giờ tới ha ha tại ba người nói chuyện ở giữa. Lão Long đầu rẽ ngang gậy gõ vào kim quang cách lồng phía trên. Oanh kim quang dường như hóa thành ngàn vạn lời kiếm. Hướng về ba người phản xạ mà đến. Thứ này còn không thể đụng ba người vội vàng tránh né. Chỉ thấy những cái kia kim quang lợi kiếm. Ở trên mặt đất cày ra vạn trưởng mưng. Cái này. Ba người liếc nhau một cái. Không lại đồng thủ. Ở trong đó. Chỉ sợ thật đúng là kinh khủng đồ vật a sưu sưu sưu trên bầu trời. Xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người giống nhau địa phương chính là. Mỗi một vị Đều là khí tức kéo dài Hiển nhiên đều là cường giả hạng người ha ha Còn tốt lão phu không có tới chơi xem ra Thiếp thân phúc vẫn cũng không tệ lắm À các ngươi ba cái lão già Làm sao tiếp cận đến cùng một chỗ hiển nhiên Bọn họ đều là biết nhau Các ngươi không tại Nam Châu thật tốt ở lại Chạy đến nơi đây làm gì còn có các ngươi mấy cái Bắc Châu Phạm châu chẳng lẽ không tiếp tục chờ được nữa rồi lão long đầu cười lạnh nói Ai? Đừng nói nữa Nam châu có một cái thế lực Gọi là gì Đại Minh Thiên Triều Hiện tại cơ hồ quét ngang toàn bộ Nam châu chi địa Nói đến liền đến khí Thiên địa chí bảo Vốn chính là người hữu duyên có được Cái kia Đại Minh Thiên Triều có cái gì cẩm y vệ Đơn giản không có nhân tính lão phu cũng là bởi vì khi lấy được bảo vật về sau Bị cái kia cầm y vệ truy sát cách xa vạn dặm A nếu không phải lão phu ta tâm nhãn nhiều Đoán chừng liền lưu tại Nam Châu Một vị lão giả lắc đầu thở dài nói Cầm y vệ đúng lão long đầu Tại những người này sống được dài nhất Cười lạnh nói Là chính ngươi đáng đời treo chọc ai sao Phải đi treo chọc thiên triều Ngươi cho rằng ngươi ngươi là ai à, Thiên triều thế nào lão long đầu nói ra Hiện tại 12 đại lục Nhao nhao xuất hiện triều đình Các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy kỳ quái sao phàm nhân quốc độ Có thể tại chúng ta những người này trong kiến lập sao cái này gọi là vận triều mà thiên triều Thì là vận triều đẳng cấp mạnh nhất giai đoạn thứ hai Ngươi đi treo chọc nó Còn có thể sống sót Đã là thượng thiên phù hộ đi vị lão giả kia trong mắt mang theo không thể tin thần sắc Lão Long Đầu chiếu ngươi nói như vậy Cái này Vận Triều vẫn là thiên hạ mạnh nhất thế lực rồi Lão Long Đầu không nói Ha <cười> ha Thiên Triều so với Thiên Tông lại như thế nào Đại Minh Thiên Triều Lão Phu nhớ ký đợi Lão Phu trở về Nhất định huyết tẩy bọn họ một bên Một cô gái xinh đẹp che miệng cười khanh khách nói Các ngươi đừng nói là những thứ vô dụng này Kim Quang này cơ hồ bao trùm Đông Châu Đại Lục một phần năm nói không chừng còn là mạnh nhất trí bảo đem ý nghĩ đặt ở trên bảo bối không tốt sao đúng nói rất đúng ầm ầm tại tất cả mọi người đến lấy kim quang tán đi thời điểm trên bầu trời xuất hiện từng cái mang cánh đại thằn lằn xuất hiện bọn họ có miệng phun hỏa diễm có miệng phun hàn băng có cát bay đá chạy được không hùng vĩ nhân tục không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ xuất hiện Chẳng lẽ không sợ bản vương ăn các ngươi sao mang theo cánh khổng lồ đại thần lằn? Miệng nói tiếng người. Hừ! Bất quá là một đám mọc ra cánh đại thần lằn mà thôi. Các ngươi liền không sợ. Lão phu đem toàn bộ các ngươi nướng ăn chưa lão long đầu một thân khí tức. Bàng bạc vô cùng. Đối đầu cái kia mang cánh đại thần lằn không chút nào làm nhượng bộ. Nhân tục đáng chết. Bản vương không phải cái gì đại thần lằn. Chúng ta là long long các ngươi hiểu chưa xinh đẹp nữ tử cười trào phúng nói. lòng đất hạ bò ra tới loài bò sát. Cũng dám gọi long nhân tục nữ nhân. Ngươi đang tìm cái chết tại cái kia vị gọi vương đại thần lằn bên cạnh. Một cái miệng phun hỏa diễm đại thần lằn. Hướng về nữ tử xinh đẹp bay tới. Hừ nữ tử xinh đẹp đối mặt những cái kia hỏa diễm không sợ chút nào. Trên thân. Vậy mà bay ra ngoài mấy đầu tơ lũa mang. Trong chớp mắt liền đem cái kia hỏa tích dịch chói lại vua của các ngươi còn chưa lên tiếng. Khi nào đến phiên ngươi cái này loài bò sát rồi xinh đẹp nữ tử nói xong. Cái kia quấn quanh lấy dây lụa hỏa tích dịch. Lại bị dây lụa chia làm năm sáu đoạn. Rớt xuống. Đại thần lằn chớ chọc ta xinh đẹp nữ tử nhìn tích dịch vương liếc một chút. Tích dịch vương trong mắt mang theo lửa giận. Không dám phát tác, bởi vì, người ở chỗ này tục, mỗi một vị đều không yếu hơn hắn nhân tục. Các ngươi cho bản vương chờ lấy tích dịch vương nhìn đến phía dưới kim quang, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Đợi đến bản vương cầm tới cái này trí bảo, chính là của các ngươi tử vong ngày bản vương mới là, chân chính long tục Đông Hải tới gần Đông Châu Đại Lục Hải vực, xưng là Đông Hải ào ào ào một mực yên tính Đông Hải giờ phút này, vậy mà như là bị đun sôi đồng dạng, một đôi hai mắt thật to, vậy mà từ đáy biển bên trong hiện lên đi ra, ta Long Tộc Chi Huyết, rốt cuộc đến đến rồi Viêm Hoàng Chi Huyết, Long Tộc đồ đẳng ta Long Tộc, cung nghênh bệ hạ vô địch chí tôn Thái Tử gia năm mươi ba chương năm trăm mười bảy gặp Long Ngao Thiên Hạ Đông Hải vô tận hải vực đào lãng bày biển ra tung trời chi thế dọa người vô cùng lúc này trên đông hải du thuyền bị sóng biển vô tình trực tiếp đổ nhào. Đã xảy ra chuyện gì có cường giả. Chân đạp mặt biển. Trong ánh mắt thần quang thiểm nhấp nháy. Nhìn xem dung chuyển đông hải. Chẳng lẽ cách này trong đông hải cũng có đồ vật gì thức tỉnh một vị tuổi trẻ cường giả ngự kiếm mà đi. Kiếm quang lói lên chính là ngoài trăm dặm. Sư thúc nam tử trẻ tuổi đi vào trên mặt biển cung kính kêu một câu nhanh chúng ta mau bỏ đi trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trong nháy mắt lôi kéo nam tử trẻ tuổi hóa thành một vệt kiếm quang biến mất trên mặt biển mà tại bọn họ vừa vừa biến mất cái chỗ kia nước biển chảy ngược trực tiếp nhấc lên ngập trời màn nước nơi xa hai người nhìn xem trên mặt biển tình trạng hai chân có chút run rẩy khí thế kia chẳng lẽ lại muốn xuất hiện cái gì sinh linh mạnh mẽ sao trung niên nam tử thanh âm có chút run rẩy Nguyên bản thật sự là hắn là giữa thiên địa mạnh nhất một nhóm người thế nhưng là tại thiên địa đại biến. Về sau, thức tỉnh những sinh linh kia không chỉ có là thân thể to lớn mà là có thể khống chế một số thiên địa nguyên tố. Phong hỏa lôi điện cùng loại những thứ này còn có thật nhiều rất nhiều. Nguyên bản mạnh nhất đám người kia Đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài Hoặc là Đột phá bản thân cảnh giới Lại trèo mới cao sư thúc Nơi đây cùng ta thần kiếm thiên tông cách xa nhau không xa Nếu là cái này sinh linh xuất hiện Có thể hay không đem ánh mắt đặt Ở thần tướng thiên tông nam tử trẻ tuổi đã nghe qua Có chút sinh linh mạnh mẽ xuất thí Cần máu người tế điện Có thật nhiều thiên tông Tại những sinh linh này xuất thế về sau. Bị trực tiếp đổ sát có to lớn sinh linh. Có thể một chân hủy diệt một tòa thiên tung. Bởi vậy có thể thấy được. Những thứ này to lớn sinh linh. Cường đại đến mức nào không nhất định trung niên nam tử cũng đã gặp sinh linh xuất thế. Phàm là những cái kia đổ sát nhân tộc sinh linh. Lúc xuất thế. Chẳng lẽ hung diễm ngập trời. Sát khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hiện tại tình huống trước mắt trung niên nam tử không chỉ không có cảm nhận được sát ý, ngược lại cảm nhận được một loại. Trở về nhà cảm giác tựa như là nơi này cũng là bọn họ nguyên bản cần phải ở địa phương. Xem tiếp đi trung niên nam tử nặng nề nói một câu. Trên đông hải, giống một tiếng long ngâm trực tiếp chấn vỡ vạn dặm mây tầm. Đây là long trung niên nam tử vội vàng tại trước mặt hai người tế ra một tầm kiếm quang hộ cháo đông tiếng long ngâm tạo thành từng đạo từng đạo ánh sáng không ngừng hướng về bốn phía truyền vang mà đến. Cái này thanh thế làm sao lại to lớn như thế? Trung niên nam tử gặp qua sinh linh khôi phục, nhưng chưa bao giờ thấy qua thanh thế to lớn như thế đó a đông hải mặt biển. Lúc này đã không thể xưng là biển, đơn giản liền là muốn đem đại địa nhấc lên đồng dạng khiến người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi sư thúc nam tử trẻ tuổi nơi nào thấy qua dạng này tình trạng hai tay gắt gao nắm chặt trung niên nam tử y phục chớ hoàng sợ lúc này bọn họ căn bản không dám chạy sợ cái này vừa chạy bị nhận làm là mưu đồ làm loạn chiếu vào dạng này tình trạng đến xem bọn họ liền chết đoán chừng cũng không biết chết như thế nào ầm ầm đông hải chỗ sâu nước biển còn tại chảy ngược Quanh một tiếng vang thật lớn Giống một đầu thân ảnh màu đen từ trong nước biển phá diện mà ra Cái đó là Hắc long thân thể cao lớn đơn giản tựa như là một ngọn núi Sơn vảy màu đen giống như thần binh đồng dạng Sáng loáng sáng loáng phía trên tán phát khí tức Cổ lão mà lại mạnh mẽ sưu hắc long tại trên đông hải Xoay quanh mấy cái vòng mấy lúc sau Hắc quang bao vây lấy long thân Thời gian dần trôi qua hóa thân trở thành một người ngô Đã bao nhiêu năm Loại này huyết mạch vị đạo Loại này thân thiết khí tức viêm hoàng chi huyết Xuất hiện thì là một vị thân mang quần áo màu đen nam tử Lúc này Trên mặt của hắn Lại là xuất hiện một chút hưởng thụ Vinh Quy Quy Mơ Trung niên nam tử tựa hồ phát hiện sự tình gì đồng dạng Hai mắt mở ra xé sách thư không trung niên nam tử trực tiếp bước nhập thư không bên trong biến mất không thấy gì nữa đợi đến trung niên nam tử biến mất về sau đông hải trong nháy mắt khôi phục bình thường sư thúc ngươi nói con rồng kia mạnh bao nhiêu nam tử trẻ tuổi thanh âm còn có chút run rẩy một cái tay diệt thần kiếm thiên tung không là vấn đề kim quang khắp nơi trên đất vạn dặm vô biên kim quang chỗ sâu Trầm thương sinh tại một cái nào đó thời gian bỗng nhiên mở mắt Vì sao chấm huyết mạch Sẽ phát sinh biến hóa trầm thương sinh lại nhìn thời điểm Máu của mình Vậy mà tại thể nổi hóa thành long hình dáng Cái này Trầm thương sinh chưa từng nghe nói qua có như thế thần gì sự tình Lập tức thầm nghĩ Chẳng lẽ là tấn cấp mang tới chỗ tốt ông trầm thương sinh thần hải dối ra Phù đồ tháp chấn động nhẹ nhẹ một chút Chấm huyết mạch, gọi là viêm hoàng chi huyết trầm thương sinh mở to hai mắt. Dường như nhìn đến một bức tranh, vô số long, tại dục huyết phấn chiến long, là chấm huyết mạch này đồ đằng đại tần đồ đằng. Lại chính là long trầm thương sinh cảm thấy thật không thể tin, bởi vì vô luận là chân khí hóa long, vẫn là số mệnh kim long. Cái này đều không phải chân chính long long, là một loại sinh linh nhưng là. Trầm thương sinh chưa bao giờ thấy qua Thậm chí trầm thương sinh một lần cho rằng Căn bản cũng không có cái này cái gọi là long Nhưng là hiện tại trầm thương sinh trong đầu Vậy mà ra đời một loại rất kỳ quái ý nghĩ Huyết mạc đồ đằng Cũng là long viêm hoàng chi huyết đồ đằng như vậy Phía dưới nên chờ lấy tấn cấp trầm thương sinh Không biết tình huống bên ngoài Người bên ngoài Tự nhiên cũng không biết tình huống bên trong Sau 12 canh giờ đại tần hoàn toàn tấn cấp trầm thương sinh truyền khắp toàn bộ đại tần Hoàng Triều Đại tần Hoàng Triều trên không Nga ô một đám ngân lang bước trên mây mà đến Ha <cười> ha Đại thần lằn Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tới đến Đông Châu Đại Lục Chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này sao tích dịch vương nghe xong Biến sắc Hiện tại một đám đại thần lằn đã hóa thành hình người Ngân Lam, ngươi là đang tìm cách chết sao vù vù một đoàn ngân Lam hóa thành nhân hình. Một người cầm đầu thân mang ngân bào chiếu sáng dạng dỡ. Một đầu tóc bạc càng đem hắn phụ trợ mấy phần tuấn sắc. Hừ, rõ ràng là đại thần lằn. Còn dám nói rằng vì long. Thật không biết, là người nào cho các ngươi dũng khí phía dưới nhân tộc nghe được ngân lam mà nói về sau? Nhao nhao phụ họa. Lang Vương lời này chính xác, ha ha, Lang Vương lời này có lý, các ngươi liền cười đi. Đợi đến các ngươi đại nạn lâm đầu thời điểm, Bản Vương còn xem các ngươi cười không cười ra tiếng Tích Dịch Vương sắc mặt âm trầm. Ngân Lam tựa hồ cũng không có buông tha Tích Dịch Vương, tiếp tục nói: "Ta nói đại thành lành, các ngươi tại Tây Châu đại lục không cố gắng ở lại, chạy đến chúng ta Đông Châu đại lục tới làm gì, đừng tìm Bản Vương nói các ngươi là long." mọc ra một hai cánh đại thần lằn mà thôi. Ngươi cũng liền có thể lừa gạt một chút chính ngươi. Hốt du một chút Tây Châu đại lục những cái kia ngô ngốc tích dịch vương nghe nói như thế về sau cũng không hề tức giận đã các ngươi nói bản vương không phải long. Vậy các ngươi nhường rồng thực sự đi ra một chút a oanh tích dịch vương dứt lời hạ về sau. Trên bầu trời một thân ảnh màu đen bao trùm ở cả mảnh trời không ngươi muốn gặp Long bản tỏa chính là mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu hắc long tùy ý hoành không hắc long hóa thành nhân hình bản tỏa Đông Hải Long tộc Ngao Thiên Hạ vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi ba chương năm trăm mười tám diệt đại thần lằn nhìn một không biết xấu hổ ầm ầm trên bầu trời mây đen dày đặc màu xanh lam lôi đỉnh giống như dài như sắn uốn lượn thay đổi Đây là cái gì vô số cường giả nhìn thấy một màn này Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy mây đen bên trong Vảy màu đen ở trong sấm sét chiếu sáng dạng dỡ Cổ lão mà có khí tức cường đại Lan tràn tại trong lòng của mỗi người Ừ không biết là ai đè ép một miếng nước bọt Oanh lôi đình tán đi Một đầu hắc long xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người Đây là long tất cả cường giả chấn kinh Cho dù là thiên địa đại biến xuất hiện qua các loại trong truyền thuyết sinh linh, nhưng là chỉ có long loại sinh linh này chưa bao giờ xuất hiện qua. Tựa như là những cái kia mang cánh đại thành lằn, xưng là long. Tích Dịch Vương gặp này toàn thân rung động. Không thể nào Tích Dịch Vương tự lẩm bẩm một tiếng. Hắc long trên thân quang huy bao phủ, hóa thành nhân hình. liền là các ngươi, muốn gặp long sao Hắc bào Nam tử?" sắc mặt tuấn giật tuấn giật bên trong lại dấn một chút uy áp cùng bá đạo ừng ức ngân lam nhìn xem hắc long hung hăng nuốt một ngụm nước bọt hắn người mang một tia cổ lão huyết mạch cho nên đối với long vẫn là biết một số nhưng là ngân lam cũng không có bao nhiêu coi trọng bởi vì tại hắn thức tỉnh về sau chỉ thấy được những thứ này mang cánh đại thành lành xưng là long Cho nên cho rằng, Long cũng không tồn tại cách này thiên địa. Ha ha! Đại thần lằn! Hiện tại ngươi còn dám xưng chính mình là Long sao Ngân Lam nhìn về phía tích dịch vương. Cười lớn dễu cợt nói. Tích dịch vương cùng người áo đen hai mắt nhìn nhau. bản tỏa! Đông Hải Long tộc Ngao thiên hạ ngươi nói. Ngươi là Long Ngao thiên hạ bá đảo ánh mắt quét về phía Tích Dịch Vương cùng sau lưng đại thành lằn nhóm. Tích Dịch Vương một chút hốt hoảng một chút, sau đó chấn định lại. Hừ, ai biết ngươi là Long vẫn là rắn a bản vương nhưng là chân chính long tộc hoa Tích Dịch Vương sau lưng. Xuất hiện một đôi hỏa diễm cánh, khinh thường nhìn xem Ngao Thiên Hạ. Ngao Thiên Hạ nhìn xem Tích Dịch Vương, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ là một cách biết bay loài bò sát. Cũng dám xưng long Ngao thiên hạ khẽ vương tay. Trực tiếp đem hắn cùng tích dịch vương ở giữa hư không đánh nát. Một tay trực tiếp đem tích dịch vương xách trong tay. Sưu trong trước mắt. Ngao thiên hạ tay chính là bóp lấy tích dịch vương cổ hỏng. Tới nơi đây. Vì chuyện gì Ngao thiên hạ bóp lấy tích dịch vương cổ. Tích dịch vương vô luận như thế nào giấy xua. Đều không thể tránh thoát Ngao thiên hạ trong tay lực lượng. Còn lại đại thành lằn nhìn thấy chính mình vương bị bắt, lập tức bắt đầu chuyển động. Đồ hỗn chướng. Để xuống hới vua của chúng ta muốn chết đồ chơi. Vậy mà khinh nhờn long tục những thứ này đại thành lằn. Tại Tây Châu Đại Lục ở bên trên. Bị tôn xưng là long. Tức thì bị ngàn vạn sinh linh kính ngưỡng. Nhưng, khi bọn hắn mới vừa tới đến Đông Châu Đại Lục nơi đây. Không chỉ có bị một đám nhỏ yếu nhân tục trào phúng. Hiện tại, chính mình vương càng là bị bắt. Bọn họ ngạo khí. Không thể để cho bọn họ ngồi chờ chết còn dám xưng long ngao thiên hạ sùi cười một tiếng. Năm ngón tay nhẹ nhàng dùng lực. Bắn ra rồi một tiếng vang nhỏ, ngao thiên hạ năm ngón tay bên trong, phun ra một mảng lớn máu. Ngươi, ngươi vậy mà giết bản vương tích dịch vương tại thời khắc này, rõ ràng cảm nhận được của mình sinh mệnh lực sói mòn. Bản tỏa nói các... Ngươi bất quá chỉ là một đám loài bò sát bản tỏa cha hỏi ngươi. Ngươi liền nên trả lời. Không nói. Chết răng rắc ngao thiên hạ năm ngón tay lần nữa dùng lực. Tích dịch vương cổ lại bị ngao thiên hạ xinh xinh cắt đứt. Ánh mắt rơi vào còn lại đại thần lằn trên thân. Đã các ngươi vương chết rồi. Vậy các ngươi cũng đi bồi vương của các ngươi đi ngao thiên hạ nói xong. Đưa tay vương hướng không trùng. Âm âm chỉ thấy không trung mây đen đè xuống. Ngao thiên hạ lạnh lẽo nói. Đã muốn làm long. Vậy liền để các ngươi nhìn xem. Cái gì là long giống mây đen bên trong. Vô số long ảnh bay múa. Vậy mà từ mây đen bên trong bay ra. Đem tất cả đại thần lằn quấn quanh. Ngao thiên hạ dối trên không trung tay. Nhẹ nhàng nắm chặt vạn long triều thánh bắn ra rồi răng rắc tất cả đại thần lằn bị hắc long ảnh tử trong khoảnh khắc nhìn thành mưa máu Nhỏ giọt xuống Khi tất cả đại thần lằn chết về sau bầu trời lần nữa hồi phục thư thái Các ngươi tới đây chỗ không biết có chuyện gì ngao thiên hạ ánh mắt quét qua tất cả người Long lão đầu mấy người sớm đã là toàn thân rung động Cái này vừa ra tay cũng là diệt tất cả đại thần lằn thực lực thế này là bọn họ không có. vì tiền bối này, chúng ta đều là đông châu đại lục chi nhân. trước đó vài ngày nhìn thấy kim quang rơi vào đông châu đại lục, chúng ta tưởng rằng có trí bào xuất thế. cho nên tại đây đợi long lão đầu rốt cục, hít một hơi thật sâu, đứng ra nói ra. ngươi thì sao ngao thiên hạ nhìn về phía ngân lam, ngân lam nhìn thấy ngao thiên hạ áng mắt thân thể khẽ run rẩy, nói ra ngao tiền bối, ta là thôn thiên lang nhất tộc huyết mạch, tổ thượng của ta đã từng cùng long tộc có ngọn nguồn nhất định phải chấp nối một đám đại thành lảnh, thực lực cùng bọn hắn ngân lang nhất tộc không kém là bao nhiêu, không có gặp trực tiếp bị người một tay đánh chết sao người ta đứng ở nơi đó đều không động, trực tiếp đem toàn bộ các ngươi đánh chết đắc tội không nổi ồ ngao thiên hà huyết mạch, hiển nhiên là so ngân lam cao quá nhiều. Thôn thiên lang nhất tục ngân lang nghe xong lời này, sắc mặt vui vẻ. Có hy vọng mà những người khác thì là mang trên mặt một tia u ám. Ngao thiên hạ vừa mới chỗ bày ra thực lực. Rõ ràng là cao tại bọn hắn quá nhiều. Thậm chí, đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này cũng không đủ. Nếu là ngân lang nhất tục cùng hắn có quan hệ cái này chỉ bảo chúng ta liền vô duyên a chí bảo người có duyên có được tất cả đều là đánh sắm thần đặc biệt người có duyên. Ai có thực lực. Ai chính là có duyên người Ngân Lam vội vàng nói. Đúng. Trong cơ thể của ta. Có tổ mạch truyền thừa Ngao tiền bối có thể kiểm tra Ngân Lam cũng là không thèm đếm diệp. Hắn không tin. Ngao thiên hạ rõ ràng có thể một bàn tay đánh chết hắn. Sẽ còn đối với hắn ra âm chiêu Ngao thiên hạ lắc đầu. Trong cơ thể của ngươi hoàn toàn chính xác có thôn thiên lang huyết mạch. Nhưng là, liền năm đó thôn thiên lang chi thứ cũng không bằng. Ngao thiên hạ làm gì đi kiểm tra, liếc một chút chính là nhìn ra. Ngân lam Ngao thiên hạ tiếp tục nói. Thôn thiên lang lúc trước cũng là ta long tục chăm sóc long trùng hộ vệ. Huyết mạch của ngươi tuy nhiên thư thớt. Nhưng là hiện tại, bản tòa phải dùng các ngươi. Không có ý kiến chứ long trùng hộ vệ thôn thiên lang ngân lam nhất thời cảm thấy im lặng. Phải biết, hắn thứ nhất tự ngạo chính là thôn thiên lang nhất tộc tên tuổi. Nhưng là bây giờ, thôn thiên lang lợi hại như vậy tồn tại. Cũng chỉ là chăm sóc long trùng hộ vệ long trùng. Cái kia chính là long nơi trôn xương. Cũng chính là một cái nhìn mộ ngân lam cũng có hào tình tráng trí, sau đó đang nghe cách này về sau ngân lam biến sắc lộ ra đại hỉ hướng về ngao thiên hạ hai chân quỳ xuống tiểu lang nguyện ý nghe từ ngài phân công những người khác nhìn thấy ngân lam quỳ nhanh như vậy nhất thời khó tiếp thụ ngân lang nhất tộc tại đông châu đại lục cũng là uy danh hiển hách hung danh truyền xa đó a vậy mà quỳ nhanh như vậy ngươi làm tốt bản tỏa không ngại cho ngươi một phần tránh thức thôn thiên lang huyết mạch Để ngươi lột xác thành là chân chính thôn thiên lang Nếu là làm không tốt Hậu quả ngươi biết Ngao thiên hạ nói xong Lặng lặng đứng ở nơi đó Không có bất kỳ động tác gì Phía dưới chỉ cần chờ lấy Bệ hạ đi ra Chính là ngân lam nghe vậy Nhất thời đại hỉ. Tả ngao tiền bối ngân lam đang muốn đứng dậy Ngao thiên hạ nhìn thoáng qua ngân lam Nói ra Tên của ngươi không dễ nghe Đổi một cái ngân lam lần nữa quỳ xuống. Tiểu nhân minh bạch ngao tiền bối. Tiểu nhân nguyện ý lấy cả tộc chi lực. hiệu chung với ngài. Về sau. Tiểu nhân thì kêu tham lang như thế nào ngao thiên hạ nhẹ gật đầu. Tham lang đứng dậy cười hít mắt nhìn xem những người khác. Chư vị cũng đều gặp được. Các ngươi liền an tính nhìn xem. Ngàn vạn cũng không muốn có tiểu động tác a tham lang vung tay lên tất cả ngân lang đứng ở tại phía sau của hắn, một đôi mắt, nhìn tròng chọc vào. con hàng này thật là không biết xấu hổ vô địch chí tôn thái tử gia năm mươi ba chương năm trăm mười chín tiên luôn cảnh tam cung lục viện con hàng này thật là không biết xấu hổ những người khác nhìn thấy tham lang hành động. sắc mặt tối sầm. ở trong lòng mắng lấy, đương nhiên, lúc này bọn họ cũng không dám thật mở miệng mắng không có gặp bên kia còn có một tôn ngoan nhân sao tham lang cười hì hì đi vào ngao thiên hạ bên cạnh ngao tiền bối ngài biết trong này là cái gì không trên đại địa kim quang lan tràn vạn dặm xa nếu là trí bảo cái kia đến là dạng gì bảo bối a dạng này một mảng lớn cương vực toàn bộ bao trùm ở phạm vi này đủ để cùng đông châu lớn nhất thiên tôn tương đề tình luận Đông Châu Đại Lục ở bên trên có tam đại thế lực mạnh nhất, xuống dưới nữa chính là sáu cái thế lực thứ hai. Tham Lang, Tự nhiên cũng truyền đến những người khác trong tay. Tất cả mọi người lỗ tay. Cẩn thận muốn nghe được Ngao Thiên Hạ sẽ nói thế nào. Ngao Thiên Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía dưới này cũng không phải cái gì bảo bối nghe vậy. Tham Lang cùng tất cả mọi người xứng sờ. Không phải bảo bối Tham Lang nói ra. Ngao tiền bối Trước kia Kim Quang xuất hiện địa phương Đều là có trí bảo sinh ra Trước một hồi Tiểu nhân còn nghe nói Chúng ta Đông Châu Đại Lục để nhất thế lực Thế nhưng là tại Đông Châu Nam Bộ Đoạt đến một cái chung lớn trí bảo lúc đó Kim Quang ngàn dặm bên trong đều có thể nhìn thấy Tiểu nhân mặc dù không có gặp qua Nhưng là nghe nói chiếc chun lớn kia thế nhưng là bất kỳ vật gì đều không thể đánh tan phòng ngự chi lực đơn giản vô địch ngao thiên hạ mi tâm nhíu một cái bất quá tham lang cũng không có nhìn thấy ngao thiên hạ biểu lộ tiếp tục nói ngày nói cũng kỳ quái từ khi cái kia chun lớn xuất hiện thời điểm vang lên một tiếng bên ngoài liền không còn có vang lên tuy nhiên lực phòng ngự của nó kinh người tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng thật chính là thiên địa to lớn không thiếu cách lạ ngao thiên hạ nhẹ gật đầu hỏi còn có cái gì chí bảo tin tức không có tham lang nghe xong trên mặt lộ ra một tia sáng nguyên lai ngao tiền bối đối với những thứ này chí bảo cảm thấy hứng thú a tham lang vội vàng nói có cũng là tại chúng ta đông châu đại lục ở bên trên cũng là bài danh thứ ba thế lực bọn họ trước đó không lâu đạt được một cái cây cái cây này chí vào cũng là một cái cây có điều cây này cùng với những cái khác cây khác biệt tại trên ngọn cây này mặt lại có bảy cái lỗ bất quá hiện tại bọn hắn đạt được cũng không có phát hiện có cái gì tác dụng ngao thiên hạ nhìn tham lang liếc một chút những tin tức này ngươi đều là làm sao mà biết được tham lam cười hắc hắc ngao tiền bối Ngân lang nhất tục, trải rộng toàn bộ Đông Châu Đại Lục, tuy nhiên bọn họ đều không mạnh, nhưng là số lượng nhiều. Địa vực rộng, tăng thêm nhỏ trong tay cho tới nay không có có ngưỡng mộ trong lòng thần binh, cho nên đối với những thứ này, tiểu nhân một mực rất đề bụng. Tham lang nói ra, kim quang bên trong, trầm thương sinh hơi hơi mở to mắt. Canh giờ sắp tới rồi sao trầm thương sinh trên thân, khí tức đã sớm cải biến, biến đến càng thêm trở nên thâm thúy. Nhưng lại không biết. Lại hướng lên. Cách này cảnh giới là phân chia như thế nào trầm thương sinh giờ phút này. Chính tại thiên ngoại thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ kém sau cùng một chân. liền có thể đột phá này cảnh. Tiến giai cảnh giới. Quay tròn trầm thương sinh thần hải chỗ sâu, phù đồ tháp vậy mà bắt đầu biến hóa. Nguyên bản tầng 5 phù đồ tháp. Lúc này đã trở thành 7 tầng 7 tầng phù đồ A. Phù đồ tháp cũng thăng cấp sao trầm thương sinh nhìn thấy phù đồ tháp về sau. Kinh ồ lên một tiếng. Thế mà. Tại trầm thương sinh nhìn kỹ lại thời điểm phù đồ tháp phía trên. Vậy mà khắc đầy văn tự Cái này. Trầm thương sinh nhìn thấy những văn tự này thời điểm lộ ra một tia chấn kinh. Cái này lại là một số Phật văn thế nhưng là. Phật văn làm sao lại tại phù đồ tháp phía trên chấm nhớ rõ ràng. Phù đồ tháp vị trí. Cũng không có Phật môn bóng người A trầm thương sinh muốn phải cẩn thận nhìn phù đồ tháp trên người Phật văn thời điểm. Phù đồ tháp đột nhiên toát ra hắc quang. Đem Phật văn che che lại. Áo áo ảo nương theo thì là vang vọng tại trầm thương sinh bên tai đại thần thông sách lật giấy thanh âm. Thiên ngoại thiên cảnh phía trên. tiên luôn cảnh ngưng tụ tiên đạo chi luôn gánh chịu vô thượng chi tiên trầm thương sinh cười ha ha vô thượng chi tiên nếu là trầm thương sinh không có những ký ức kia có lẽ còn sẽ có chờ đợi nhưng là trầm thương sinh nhìn thấy một tòa lớn như vậy thiên triều nói diệt liền diệt vô thượng chi tiên thế gian này nơi nào có cái gì vô thượng chi tiên chấm muốn ngồi là thiên cổ nhất đế thần lại như thế nào tiên lại như thế nào đều muốn nghe chấm chi lệnh trầm thương sinh trên thân Hắc Long hư ảnh chợt lói lên. Tiếp đó, chấm liền bắt đầu ngưng tụ cách này tiên luôn đi trầm thương sinh hai tay kết ấm. Từng đạo từng đạo chân khí từ bên ngoài bị trầm thương sinh hút vào đến thể nội. Cùng lúc đó, trầm thương sinh huyết dịch. Vậy mà bắt đầu biến hóa. Một giọt máu chính là một con rồng đây chính là viêm hoàng chi huyết tại trầm thương sinh bắt đầu ngưng tụ tiên luôn thời điểm ngoại giới. Ngao Thiên Hạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ tươi cười. Viêm Hoàng Chi Huyết bắt đầu ngưng tụ Tiên Luân Sao lần này kết thúc. Viêm Hoàng Chi Huyết hẳn là một bước đăng tiên đi tiên luân cảnh. Lại có tiếng gọi một bước đăng tiên cảnh ngưng tụ tiên luân. Thành tựu tiên thân đông đông đông đột nhiên. Trên bầu trời phảng phất có người tại đánh lấy cửa cổ. Thanh âm tại mọi người bên tai tiếng vọng. Cái này Chẳng lẽ lại có cái gì cường giả đi tới sao tới trước tới những người kia trong mắt mang theo đắng chát. cái này từng đợt từng đợt người tới đều mạnh hơn bọn họ. Chẳng lẽ dẫn đầu ra sân đều là cặn bã sao ánh mắt của bọn hắn trước tiên rơi vào ngao thiên hạ trên thân. Nghe được cách này tiếng vang to lớn. Ngao thiên hạ lộ ra vẻ không vui. Nếu là quấy giày bên trong ngay tại thuế phàm vì tiên viêm hoàng chi huyết tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Sưu sưu trên bầu trời, mấy đạo sao văng xẹp qua. Ba đạo thân ảnh rơi vào một bên khác. Tham lang nhìn thấy ba người kia quần áo trên người. Đôi mắt co rụt lại. Người biết bọn hắn ba người, hai nam một nữ. Ngao thiên hạ nhìn thấy tham lang biến hóa, mở miệng hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu nhân biết bọn hắn. Đồng thời, tiểu nhân cùng bọn hắn. Cũng có cừu hận lúc trước Ngân lang nhất tục Bị bọn họ giết không ít tham lang Tuy nhiên có kiên nghị Nhưng là Trong mắt hắn Càng nhiều thì là hận ý cùng Sát ý không che giấu chút nào sát ý Bởi vì Hắn là tham lang Hắn là sói ngao thiên hạ nhẹ nhàng cười một tiếng Đợi lát nữa Ngươi có cơ hội giết bọn hắn tham lang Nghe vậy tất cả thần sắc lập tức biến mất Chuyển hóa làm vui mừng Tiểu nhân cảm ơn ngao tiền bối tham lang nghi ngờ hỏi. Ngao tiền bối. Ngươi có cái gì tôn hiểu không có tiểu nhân không thể một mực xưng hô như vậy. Ngài A xưng hào trở bệ hạ tỉnh lại lại nói nói cho ta nghe một chút đi. Bọn họ đều là những người nào. Tham lang trong cổ họng phun ra mấy chữ. Tam cung lục viện tham lang giải thích nói. Đông châu đại lục. Có 9 cái thế lực. Bao trùm vân đoan tại cái này chín cái thế lực bên trong lại có ba cái thế lực siêu phàm thoát tục bọn họ chín cái thế lực cùng xưng là tam cung lục viện ngao thiên hạ nghe vậy Khóe miệng hung hăng co lại đây là tên của bọn hắn còn là các ngươi cho bọn hắn lên tham lang cười giả dối tự nhiên là chúng ta cho bọn hắn lên bởi vì cái này chín cái thế lực căn bản không ở chỗ bất luận người nào chết sống đối với bọn hắn tới nói Chỉ cần không phải bọn hắn người, đều đáng chết chỉ cần bọn họ coi trọng đồ vật. Đó chính là bọn họ cho nên. Đông Châu Đại Lục người cứ dựa theo số lượng của bọn họ. Cho bọn hắn lên một cách tam cung lục viện tên vô địch trí tôn thái tử ra 53 chương 520 đại tần đế triều chỉ chấm độc tôn hắc hắc. Không phải truyền thuyết triều đình trong hoàng cung. Hoàng đế có tam cung lục viện các phi tử. Yêu thích nhất cũng là tranh quyền đoạt thế. Mỗi cái ích kỷ vô cùng sao cho nên Cái này chính cái thế lực Tựa như là trong hoàng cung phi tử một dạng Chỉ cân nhắc chính mình Xưa nay sẽ không cân nhắc bất luận cái gì những chuyện khác Chỉ cần có chỗ tốt Đó chính là bọn họ Tam cung lục viện có phải hay không rất chi kỷ tham lang ở một bên nói ra Ngao thiên hạ im lặng Đây đều là ai nói cho các ngươi biết đó a thoại bản đã thấy nhiều a bất quá Có thể bị người như thế hình dung. Có thể thấy được cái này cao cao tại thượng cửu đại thế lực. Là như thế nào hành kính. Như vậy bọn họ hiện tại tới đây ngao thiên hạ nhìn lấy bọn hắn. Tham lang biểu môi. Nói ra. liền là muốn cái này kim quang phía dưới bảo bối thôi. huống hồ. Lần này kim quang cường độ. Căn bản cũng không phải là trước kia trí bảo xuất hiện thời điểm có thể so sánh. Bọn họ sao lại không có có tâm tư ngao thiên hạ hít một tiếng. Vốn là cái ngày vui nhất định phải thấy máu. Dạng này thật không tốt tham lang. Tam cung lục viện bên kia. Ba người. Hai vị trung niên nhân. Bất quá. Từ khí tức của bọn hắn đến xem. Thực lực tuyệt đối không kém gì những người khác. Đương nhiên. Ngao thiên hạ ngoại trừ. Khanh khách. Nô gia không nghĩ tới lại là hai vị ca ca đến đây nữ tử kiều mị xinh đẹp một bộ váy đỏ càng thêm nổi bật dung mạo xinh đẹp yêu mị thu hồi ngươi bộ kia bản tỏa nhưng sẽ không nhẫn ngươi ấy nhiễu thanh sam trung niên nhân trong mắt mang theo vét bỏ nói ra tại hắn thanh sam phía trên vậy mà lúc ẩn lúc hiện một mối liên hoa hiển hiện quả nhiên là kỳ diệu vô cùng Hừ quả nhiên, liên hoa thiên tông nam nhân đều là không hiểu phong tình. Được xưng yêu mỹ nữ tử cáo giận nói. Há hạ, bạc liên sư huyên xưa nay đắc như vậy. Yêu mỹ sư mỗi người còn không biết sao một cách khác nam tử cười sang sảng nói. Hừ các ngươi âm dương thiên tông cũng không phải vật gì tốt yêu mỹ nhẹ khoát tay một cái. Hắc <cười> hắc, bất quá. Nếu như yêu mỹ sư mỗi nếu mà muốn. Sư huyên ta nhưng là có trên trăm loại phương pháp Nhưng sư muội dục tiên dục tử ha ha Lão nương ta trả hết ngươi lên trời đâu là không có như là nghĩ Cũng không phải là không thể được bạc liên nghe lời của hai người Đã cảm thấy bên tai có con ruồi đồng dạng Rất phiền Tất cả cân miệng đi trưởng lão trong môn phái có chuyện lớn cần phải xử lý Lần này chúng ta tới này Các ngươi chắc hẳn cũng biết là vì cái gì a nếu như là làm không tốt Chúng ta trở về Trong tung sẽ tha thứ chúng ta sao âm vũ không quan tâm nói ra Bạch Sư Huyên Ngươi cho rằng những người kia có thực lực cùng chúng ta tranh giành sao không phải ta xem thường bọn họ Liền coi như bọn họ có thực lực Dám đối với chúng ta xuất thủ sao tam đại thiên tung Bao trùm tại Đông Châu Đại lục phía trên Không phải nói nói Mà chính là bằng vào thực lực âm vũ trên mặt Mang theo một tia âm nhu chi sắc Đối với âm vũ bạc liên trên thân Thì là lộ ra dương cương cách này Cùng hai tông công pháp thần thông tương quan Vẫn là âm vũ ca ca càng thêm mê Người nha yêu mị ở một bên cười ha hả nói Chỉ thấy âm vũ tiến lên một bước Khí thế đột nhiên phát ra Nơi đây chí bảo chúng ta tam đại thiên tông muốn Những người còn lại Đều cút ngay cho ta ẩm vũ thanh âm bên trong. Mang theo chân khí. Hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Trên mặt nổi tuy nhiên chỉ có mấy người này, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Vùng trộm tuyệt đối còn có người tại ẩm nút lấy. Hơn nữa còn không ít bọn họ cần một cái cơ hội, liền sẽ đột nhiên xuất thủ. Bởi vì cái gọi là bỏ ngựa mắt ve. Chim sẻ núp đằng sau âm vỗ ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Muốn làm hoàng tước, vậy cũng phải có làm hoàng tước thực lực đột nhiên. Kim Quang bắt đầu dung chuyển. Đây là muốn xuất hiện sao ha ha. Các hương đệ. Chuẩn bị tốt đại ca. Tam đại thiên tông người đều xuất hiện. Chúng ta còn muốn đồng thủ sao ba một bàn tay đánh vào người nói chuyện trên đầu. Tam đại thiên tông thì thế nào sát nhân đoạt bảo. Sau đó liền chạy Đạo lý này còn cần lão đại dạy ngươi đại ca nói có đạo lý Đại ca nói rất đúng một bên khác Chỗ tối Ha <cười> ha Lão Phu nhiều lần cùng chí bảo bỏ lỡ cơ hội Lão Phu có cảm giác Lần này Nhất định là lão Phu bản tỏa Thế nhưng là có đại khí vận chi nhân Nhớ ngày đó Bắc Châu Vũ Lâm Quân Đều không có thể giết chết bản tỏa Cái này khí vận Còn có ai ha ha. Vũ Lâm Quân Lão Phu thế nhưng là bị Nam Châu Đại Lục cầm y vệ truy sát qua. ngươi cùng Lão Phu so khí vận oanh vàng quang tráo tử. Giống như gánh chịu đến cực hạn đồng giảng. Tại nổ thật to bên trong, vỡ ra. Một chút kim quang, hướng về trên bầu trời hội tụ mà đi. Tại trong mắt của tất cả mọi người. Trên đại địa xuất hiện ở đâu là cái gì trí bảo a rõ ràng cũng là từng tỏa thành trì cùng vô số người đây là cái gì tình huống đã nói xong trí bảo đâu làm sao có thể cách này. Không chỉ là tam đại thiên tông người ngây ngẩn cả người tất cả những người khác toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Duy chỉ có ngao thiên hạ ngoại trừ. Tham lang nhìn về phía ngao thiên hạ. Ngao tiền bối. Ngài đã sớm biết ngao thiên hạ không nói. Ánh mắt một mực tại tìm kiếm kim quang trên không trung tầng mây bên trong hội tụ. Giống làm kim quang ngưng tụ trở thành một con rồng thời điểm. Ngửa mặt lên trời gào thét vạn rằm mây tầm. Vỡ nát tan tành. Hiển hiện ra kim long toàn thân kim long một trăm ngàn trượng trong lúc nhất thời. Cái này. Đây không phải trí bảo, Đây là một tòa vận triều một trăm ngàn trượng số mệnh kim long. Đây là một tòa đế triều A chỗ tối. Nhìn thấy cái này kim long trong nháy mắt Chính là phán đoán ra Các huyên đệ Gió chặt Kéo hô đại ca Vận chiều thì thế nào vận trong chiều Khẳng định có bảo bối A3 đại ca lại một bàn tay đánh xuống Ngươi có phải hay không ngốc ngươi cho rằng vận chiều đều giống như thiên tông những cái kia đại ngốc tử sao từng cách từng cách truy sát ngươi Không được đổi lại cao hơn một cấp Để ngươi luyện cấp vận chiều truy sát ngươi Cái kia chính là thiên quân vạn mã thiên binh thiên tướng. Bọn họ căn bản cũng không hiểu được cái gì là đánh một. liền chúng ta mấy cái, bọn họ cũng dám lấy ra mười vạn thiên binh thiên tướng giết chết chúng ta lão đại muốn phun máu. Chính mình như thế sáng suốt. Thế nào sẽ mang lên như thế ngu xuẩn thủ hạ đại ca anh Minh rút lui tam cung lục viện ba người. Nhìn thấy về sau. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới vậy mà lại là một tòa đế triều đá như vậy. Vậy liền để hoàng đế của bọn hắn. Thần phục chúng ta thiên tùng. Dâng lên tư nguyên hát hạ. Há. Bạch liên sư huyên cơ trí nô ra nghe bạch liên sư huyên phân phó bạch liên chân đạp hư không. Trong nháy mắt ba người liền là xuất hiện ở lăng tiêu điện trên không. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch tòa này đế triều hạt tâm chỗ. Lăng tiêu điện trước. Văn võ bá quan đều là tại. Trong tầng mây, số mệnh kim long gào thép. Giống trầm thương sinh cất cao giọng nói. Hôm nay, đại tần tấn cấp xoát xoát tại trầm thương sinh thanh âm rơi xuống. Ba đến bóng người. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chắc hẳn, ngươi chính là cách này cách gọi là đế triều chi chủ đi tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ta là liên hoa thiên tung. Bọn họ theo thứ tự là âm dương thiên tôn cùng. Bạch Liên lời nói vẫn chưa nói xong, Trầm Thương Sinh trực tiếp ngắt lời hắn. Bạch Khởi chấm không muốn nhìn thấy bọn họ còn sống, Bạch Khởi lập tức ra khỏi hàng. Thần tuân chỉ Bạch Liên chính tức giận hơn. Bạch Khởi bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Bệ Hạ nói, các ngươi không thể sống Bạch Liên, Âm Vũ cùng yêu mị nghe vậy. Ha ha phá lên cười. Ngươi thì tính là cái gì bạch khởi khói miệng nhẹ nhàng nhích lên Ba người nhất thời trong lòng cảm thấy nguy hiểm Nhưng Còn không có khi bọn hắn xuất thủ thời điểm Một cái cử đại huyết thủ Trực tiếp đem ba người bọn họ bóp nát Trầm Thương Sinh bay thẳng đến không trung Chấm Trầm Thương Sinh đại tần đế triều chi chủ từ hôm nay Đông Châu Đại Lục Chỉ chấm độc tôn Trầm Thương Sinh nói xong Một tay đưa vào hư không ầm một tiếng trầm thương sinh trong tay nắm lấy ba đạo thần hồn kẻ không theo giết không tha ầm vô địa chí tôn thái tử ra năm mươi ba chương năm trăm hai mươi viêm hoàng chi huyết đại nhật tiên luôn cái này ba đạo thần hồn chính là cái kia tam cung lục viện bên trong tam cung chi nhân thần hồn thân thể của bọn hắn bị bạch khởi trực tiếp bóp nát muốn thần hồn trốn đi bị trầm thương sinh trực tiếp từ tư không ra kéo tách rời ra Trầm Thương Sinh tự nhiên biết tình cảnh hiện tại, trực tiếp không nói hai lời, đem ba đạo thần hồn hết thảy bóp nát ánh mắt vườn quanh một tuần sau, lạnh giọng nói ra: "Đông Châu Đại Lục, từ hôm nay, chỉ Đại Tần Đế triều độc tôn, chỉ chấm độc tôn nơi này là nhân gian thập nhị đại lục nơi đây, xưng là Đông Châu Đại Lục Trầm Thương Sinh tại Đại Tần tấn thăng đến nơi này." Những tin tức này cũng có chút sáng tỏ, tam cung lục viện người sao trầm thương sinh đôi mắt chỗ sâu hàn mang lóe qua bởi vì tại bạc liên trên thân trầm thương sinh cảm thụ một loại rất khí tức quen thuộc bất quá bởi vì tiếp xúc chỉ là một ánh mắt thời gian trầm thương sinh không biết cụ thể là cái gì sẽ có cơ hội trầm thương sinh khóe miệng mỉm cười ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không trầm thương sinh một cử động kia Khoảng chừng trong vòng mấy cái hít thở, thậm chí đều làm cho tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Long lão đầu bọn họ nhìn thấy trầm thương sinh trực tiếp diệt sát ba người, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn làm sao dám a hắn làm sao dám giết tam cung người a liên hoa thiên tông, âm dương thiên tông, cùng yêu mỹ chỗ vô song thiên tông cách này ba tòa thiên tông. Thế nhưng là đông châu đại lục cường đại nhất ba cái thế lực. Cách này còn không phải nghiêm trọng nhất, mà chính là hắn, mới là nghiêm trọng hơn. Đông Châu Đại Lục, Duy Ha Độc Tôn, nói cách khác, Tam Cung Lục Viện Người. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, hết thầy đắc tội ai vừa mới thức tỉnh, không biết ổn thỏa tăng thực lực lên. Chỉ biết là nói mạnh miệng, hắn cho là hắn cùng ngao tiền bối một dạng những người còn lại yên lặng nhìn ngao thiên hạ liếc một chút. Đúng a nếu là hắn có ngao thiên hạ thực lực này, nói ra câu nói này, không có nhận dám phản đối cho dù là tam cung lục viện người tới, trực tiếp động thủ kiến thức đến ngao thiên hạ thực lực về sau, tam cung lục viện tự nhiên biết phải làm sao, thế nhưng là hiện tại, ta đi, đó là cách ngoan nhân à. tham lang một mực đang chú ý lại không nghĩ tới kết cuộc sẽ là như vậy không phải là đại chiến ba trăm hiệp sao hoặc là bị tam cung lục viện người trấn áp tham lang biết nơi này nguyên lai thế nhưng là không có cái gì đại tần đế triều nói cách khác đại tần đế triều chẳng lẽ cũng là tỉnh lại thiên địa đại biến nhân gian chia ra hiện thiên đình chỗ được xưng là thiên giới nguyên bản thập nhị giới bị vô danh huyết trì cứ thế mà đánh tan Bản nguyên hợp nhất, tạo thành bây giờ 12 cái đại lục, xưng vì nhân gian nhưng là, những thứ này đều không tính là cái gì. Bởi vì, ngưng tổ tiên luôn về sau bọn họ, biết càng thêm làm cho người hưng phấn sự tỉnh. Cái kia chính là âm phủ, xuất hiện nói cách khác. Chỉ cần thần hồn của bọn hắn không có bị hoàn toàn sụp đổ, liền có thể tiến vào luôn hồi. Tuy nhiên cũng là chết. Nhưng là hoàn toàn không giống. Chỉ cần Tu Vi đủ mạnh ngang. Cho dù là luôn hồi về sau. Kiếp sau cũng có khả năng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cách này cùng không có âm phủ hoàn toàn khác biệt. Không có âm phủ thời điểm. Chết liền là chết đây mới thực sự là tan thành mây khói ngao tiền bối. Người này Tu Vi chỉ là tại tiên luân cảnh. Thực lực như hắn còn không phải Đông Châu Đại Lục Đỉnh Phong Chi Cảnh. Làm như vậy có phải hay không có chút thiếu sót tham lang dứt lời ngao thiên hạ ánh mắt như đao nhìn về phía tham lang thanh âm lạnh lẽo như là vạn niên hàn băng nói ra lần sau còn dám nói lời này bản tỏa tự tay chôn vùi ngươi tham lang nhìn thấy ngao thiên hạ ánh mắt cùng nghe được ngao thiên hạ toàn thân chấn động biết mình nói không lời nên nói Tiểu nhân minh bạch bất quá, tại tham lang trong lòng đối với trầm thương sinh càng thêm tò mò. Ngao thiên hạ thực lực, tuyệt đối là nhân gian tối đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, đối mặt một cái vừa mới thành tiên gia hỏa, Tại sao lại như thế tham lang trong ánh mắt, quang mang không chừng. Chẳng lẽ, hắn là ngao tiền bối. Tham lang trong lúc nhất thời có chút hâm mộ nhìn xem trầm thương sinh không hổ là ngao tiền bối nhi tử a phong phạm này nhiều bá đạo khí chất này đơn giản cũng là trời sinh đế vương a tham lang lại nhìn đi ngao thiên hạ a tham lang rõ ràng nhìn thấy ngao thiên hạ nhìn xem trầm thương sinh thời điểm trong mắt lại có chút cung kính tình huống như thế nào tham lang không hiểu ầm ầm nơi xa hư không lại bị sinh sinh là xé rách đi ra một khối lớn thế mà tại vết nước vừa mới xuất hiện thời điểm mấy đạo khí tức cường đại quanh quẩn tại tất cả mọi người trên thân song long lão đầu bọn họ cảm nhận được này khí tức cùng nhìn thấy những người kia trên người phục sức về sau sắc mặt u ám liên hoa thiên tùng âm dương thiên tùng vô song thiên tùng tham lang nhìn thấy những người này nguyên một đám đọc ra. ngao tiền bối Tam đại thiên tông người toàn đều tới trong hư không chín người bước ra hư không vết nứt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trầm thương sinh trên thân. Con kiến hôi. liền ngươi là giết ta tông người một vị nam tử trẻ tuổi. Trong tay vuốt vuốt một cái quạt xíp. Ánh mắt khẽ hít một cái. Nhìn về phía trầm thương sinh. Vừa mới ta nghe được có người nói. Đông châu đại lục. Chỉ chấm độc tôn lời này cũng là ngươi nói a một bên khác. Đồng dạng nam tử trẻ tuổi, nhìn chằm chằm chằm Thương Sinh, ánh mắt tựa như là một con rắn độc đồng dạng. "Ha ha, Đông Châu đại lục, chỉ có ngươi là nhất, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai mấy người khác." Phình bụng cười to nói. Chầm thương Sinh gương mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xem ra Các ngươi cùng vừa mới cái kia ba tên phế vật đều là đồng nguyên cùng mạch A trầm thương sinh nhìn thấy trong đó ba người Nơi ngực Đông hoàng trung vậy mà vượt gì chấn động một cái Xem ra Cũng là tòa này thiên tông người Muốn đến tại bọn họ thiên tông bên trong Có đông hoàng trung thứ cần thiết không trung chính người nghe xong Phế vật ha ha Hoàn toàn chính xác Liền một cách tiên luôn cảnh người đều đánh không lại Đích thật là phế vật lời này. Ta đồng ý ngươi bên trong một cái nam tử áo xanh nhẹ gật đầu. Nói ra. Nhưng là. Liền xem như phế vật. Cũng không tới phiên ngươi đến đồng thủ. Đã ngươi ra tay. Tự sát đi nói xong. Không lại đi xem trầm thương sinh. Trong lòng hắn trầm thương sinh bất quá là một cái nho nhỏ tiên luôn cảnh. Tiên lấy ngưng tụ tiên luôn vì bắt đầu trầm thương sinh nhẹ gật đầu u vinh quy quy mơ các ngươi tự sát đi chấm cũng không muốn động thủ hoa trầm thương sinh vừa nói sau ánh mắt mọi người nhìn về phía trầm thương sinh ngươi xác định ngươi không có nói sai nhường tam cung người tự sát long lão đầu bọn họ không khỏi lắc đầu liền tình huống đều không phân biệt được bi a liền đúng a ngay lúc này Trầm thương sinh sau lưng, một đạo cử đại quang luôn ngưng tổ đi ra. Sương mù màu đen. Cùng huyết sắc vũ khí bắt đầu lẫn nhau ngưng tổ viêm hoàng chi huyết trầm thương sinh biết huyết mạch của hắn. Tên viêm hoàng chi huyết ngưng trầm thương sinh nói nhỏ một tiếng. Những người khác gặp này. Hắn vừa mới vậy mà không có ngưng tổ tiên luôn tại bọn họ trong nhận thức biết. Có thể tay không bóp nát thần hồn. Hơn nữa còn có thể xé sách hư không. Đã sớm tiến vào tiên luân. Nhưng là hiện tại có chút ý tứ trong chín người. Cười híp mắt nhìn xem trầm thương sinh. Viêm hoàng chi huyết. Ngưng tổ đại nhật tiên luân trầm thương sinh dẫn đầu ngưng tổ chính là đông hoàng thái nhất kinh. Đại nhật tiên luân.